Và trước khi đi vào nội dung của nó thì Nguyễn sẽ đọc tên ba bạn có comment được nhiều lượt yêu thích nhất. Đầu tiên là An, thứ hai là Giang và Op và thứ ba là Hà Nguyễn. Còn ba bạn có comment đầu tiên trong video tập 204 vừa rồi là Võ Minh Anh Tuấn, Tao và Cầm Ngọc. Cảm ơn 6 bạn cũng như là tất cả mọi người đã nhắn tin đã comment, đã like share, quan trọng nhất là nhấn vào nút đăng ký kênh để ủng hộ Chu Nguyễn ha. Và nếu như cô chú anh chị nào có những câu chuyện tâm linh có thật của bản thân, gia đình, người quen, bạn bè, đừng ngần ngại gửi email về Chu Nguyễn theo địa chỉ là nguyenyen.vlog2512@gmail.com. Không thì mọi người có thể gửi cho Nguyễn qua page hoặc là qua Facebook cá nhân. Đừng lên email, đừng lên page, lên Facebook cá nhân, đừng lên kênh hồ sơ Đường, nhà 63, đường link tiktok cũng như là đường link internet để ủng hộ cho Nguyễn Tất cả đều được có trong phòng mô tả cũng như là Nguyễn đã ghi bên dưới phần comment rồi Cảm ơn tất cả mọi người một lần nữa Và bây giờ không làm mất thời gian của mọi người Chúng ta sẽ cùng nhau đi vào nội dung của câu chuyện lớn Thứ nhất Câu chuyện này của một em tên là An Và kể sơ qua về gia đình em chút xíu Ba mẹ của em là gốc người Bắc đi kinh tế mới vào năm 1975 thì cái vùng mà họ chọn là vào trong Đắk Lắc sinh sống và làm ăn. Ngày xưa thì nhà cửa đất đai cũng nhiều nhưng mà ba mẹ của em phần thì không có làm hết nổi phần vì con cái đông á không có người trông coi cho nên là cho bớt và sau đó thì chuyển từ cái mảnh đất đầu tiên ra cái mảnh đất đông dân hơn. Nói về tình trạng thời đó thì khó khăn lắm các bạn cực kỳ là vất vả luôn. Ba mẹ cũng cố gắng, sau một thời gian cố gắng thì xây dựng được một ngôi nhà cũng tương đối là khang trang ha. Nó nằm ngay phần giữa của một con dốc, và ngôi nhà này xây lên á, lúc đầu ở thì bình thường lắm. Nhưng mà sau này có mấy người, người ta vô người ta kêu là căn nhà của anh chị nó bị phạm và phong thủy rồi. Đặc biệt là cái bàn thờ ở ngoài sân, hay ta còn gọi là bàn thiên á. Thì cái bàn thiên này đúng lý ra là nó phải quay đi hướng khác, nhưng mà đây nó lại chỉ thẳng vào trong nhà. Thì đây là một cái, theo những cái người lúc đó nói là căn nhà này bị phạm phong thủy. Mặc dù như vậy, nhưng lúc đầu ở thì đâu bị gì đâu. Nhưng cho đến khoảng thời gian ngắn sau thôi. Em An còn nhớ rất là rõ, lần đầu tiên em gặp chuyện tâm linh trong căn nhà đó là vào khoảng năm em học lớp 1, có nghĩa là 6-7 tuổi. Cái buổi chiều hôm đó em đang ở nhà. Em đang đứng ở trong phòng khách các bạn thì tự nhiên em nhìn thấy có một con gà trống. Nó có đi vòng vòng vòng vòng vòng vòng kiểu quanh quẩn ở trong phòng khách ngay cái chỗ bộ bàn ghế Mà ở phía trên chỗ bộ bàn ghế đó chính là cái bàn thờ gia tiên của nhà em Nó có đi vòng vòng gì đó Mặc kệ là em này em đuổi kiểu gì đi chăng nữa thì nó cũng không có chịu đi ra ngoài Và mãi một hồi sau đó các bạn Một người một gà quần nhau mấy chục phút Con gà nó nhảy thẳng từ ngay chỗ dưới đất lên trên cái bàn thờ gia tiên của gia đình em luôn Khi này nhìn thấy thì em cũng hết hồn rồi Một phần nữa là em còn nhỏ lắm Nên là em không có thể nằm mà em với lên trên cái chỗ đó được Em đứng dưới em nhìn lên thôi Thì thấy là con gà này nó nằm kế bên cạnh cái bình bông Em hoảng lắm Nhưng mà không có dám đuổi đi Kiểu nếu như bình thường nó đậu chỗ khác Thì mình còn cầm cây mình chọt lên được Chứ đây là nằm ở trên bàn thờ gia tiên Em sợ em chọt lên kiểu nó bung cánh ra Thì nó sẽ làm rớt hết những cái đồ cúng Ở trên bàn thờ xuống Cuối cùng ha Em ngồi đó em cứ nhìn con gà như vậy và một hồi sau thì ba của em đi làm về. Em mới kể cho ba, em nghe thì vội vàng á, là ba chạy từ ngoài sân chỗ cái bàn thiên tới chỗ cái bàn thờ gia tiên của gia đình, sau đó là hất thẳng con gà xuống đất. Lúc này các bạn, con gà nó nứng ná chút xíu, sau đó nó cũng chạy ra khỏi cái khu vực đó và từ cái phía nó nằm á, rơi ra một cái quả trứng. Cái quả trứng này là trứng gà. Nhưng mà nó nhỏ xíu à Nó nhỏ như là quả trứng cút gì đó Nhưng mà nó không có đớm ở trên Thì ba em thấy vậy cũng từng ngừng đứng đó chút xíu Rồi chạy đi lấy một cái dĩa con Dạng dĩa nhỏ đó các bạn Để mà đừng cái quả trứng gà Sau đó là ông bỏ thẳng lên trên bàn thờ Do là còn nhỏ quá Nên là ba mẹ em thì cũng hạn chế Và ông không nói chính xác là nó có cái chuyện gì xảy ra cho em nghe đâu Tuy nhiên em vẫn còn nhớ rất rõ là ở trong cái căn nhà này nè Lục đục suốt ngày hả? Dù mẹ em làm việc rất là siêng năng Nhưng mà tình cảnh gia đình thì càng ngày càng khó khăn hơn Cực kỳ là vất vả Do là ba em á Giống như không hợp phong thủy hoặc là bị quỏ hay sao Ở trong nhà đó không có chịu làm các bạn Ở bên cạnh cái căn nhà của gia đình em An này Có một cái nhà ông kia Ông này ông làm ngày nấu rượu ha Hồi vốn dĩ trước giờ á Ba của em không phải là người hay uống rượu này kia các kiểu đâu. Nhưng mà từ lúc mà ở ngay kế bên cạnh cái ông đó đó. Mỗi lần mà ông mời cái là qua uống. Mời cái là qua uống. Mời cái là qua uống. Từ một cái người hiền lành trở nên kiểu đổi hẳn tính cách mà nó nóng nảy kiểu nó làm sao á. Nhưng mà không thể nào giải thích được. Lúc đó em vẫn còn nhớ là trong gia đình xảy ra rất là nhiều những cái mâu thuẫn xung đột về cái chuyện tiền bạc. xong rồi chuyện lục đột giữa hai vợ chồng đó. Tuy nhiên như vậy. Do còn nhỏ nên em cũng không có để ý quá nhiều Em chỉ biết cái câu chuyện nó xảy ra là Ờ, là gia đình mình đang trải qua cái hoàn cảnh đó thôi Và mãi về sau đó, thì em có nghe mẹ của Xin lỗi em nghe chị của mình kể lại đó, Là cái khoảng thời gian khi mà gia đình của em xây ở đây nè Giữa cái căn nhà của em và cái căn nhà của cái ông kế bên đó các bạn Nó có một cái khoảng đất mà trên đó có một cái cây thị Do là thấy cây thị này nó bị chiếm chỗ quá đi Nên là ông hàng xóm kia ông cho người chặt phân cây thị Nhưng mà xui cái. Là trên cái cây có vong ở các bạn. Bây giờ ông kia ổng chặt cái cây đi mất rồi. Người ta không còn chỗ trú ngủ nữa. Cho nên là người ta chạy thẳng qua bên nhà của em An luôn. Và lúc sinh sống trong căn nhà này. Gia đình em thì có 6 người ha. Ba mẹ có 4 người con. Anh cả tới cái người chị. Tới một người anh nữa. Và cuối cùng là em An. Thì em hay nghe người chị của mình nói là ở dưới gầm bàn trong căn nhà. Có một ông chú bộ đội Nhưng mà em An này em không tin Do em nghĩ là trò xa bà này nói gì mà khùng điên vậy ta Ở dưới gàm bàn thì làm gì có ai Nhưng mãi về sau này thì chị của em mới kể lại rằng Mẹ em hay kêu là mỗi khi mà mẹ ngủ Thì mẹ hay nhìn thấy có một cái ông bộ đội Ông xuất hiện ở trong giấc mơ của mẹ Có khi là đứng ấn trước cửa nhà gọi mẹ ra Có khi là đứng kế bên cái giường của mẹ nằm ngủ Lần nào cũng như lần đấy các bạn ổng chỉ nói cùng một cái nội dung thôi Là cô ơi, cô đẹp lắm, cô đi theo cô làm vợ tôi nha Và vừa dứt câu các bạn, ổng chụp lấy cái tay của mẹ em An này nè Sau đó là kéo mẹ của em đi Nhưng mà do mẹ của em là một người căn vía kiểu cũng nặng Mặc dù là trong cơn mơ nhưng mà cô ý thức được rõ ràng là câu chuyện gì đang diễn ra Cho nên là cô chống trả coi như là cực kỳ là quyết liệt Cô kể lại cho người chị của em An nghe đó. Là coi như là một cái cuộc gọi là kiểu đánh mà dằn co giữa hai bên. Và rất là may mắn có thể làm một phần do cái mạng số cô lớn. Thứ hai nữa là do củ huyền nhà em cũng lớn. Nên là trong những cái lần mà ông bộ đội đó ông tới ông bắt đi á. Thì cô đều thắng hết. Và cái hình ảnh cuối cùng mà cô nhớ được trong cái giấc mơ. Là gương mặt của ông bộ đội đó buồn lắm các bạn. Sau đó là dần dài dần dài. Lùi ngược trở về sau và tìm tan biến vào trong cái bóng tối và lúc đó cũng là lúc mà cô tỉnh dậy ở trong cái thực tại chưa hết đâu gia đình em ở trong căn nhà này chưa đầy một năm nhưng cũng nhiều cái câu chuyện lắm. Ở phía sau cái nhà em là một mảnh vườn kéo dài xuống khoảng tầm 7 ngôi nhà là đất gia đình em dùng để trồng cà phê diễn tả cho các bạn dễ hình dung ha ở phía trước mặt đường của nhà em nó là con đường lộ Thì tính từ nhà em nè Có 7 căn nhà dạng giống như là Không hẳn gọi là liền kề đâu Nhưng mà nó cũng vậy là kiểu liên tiếp nhau á Thì có thêm khoảng 7 căn nữa Tổng cộng là 8 Thì 8, 7 căn nhà còn lại là của 7 cái người chủ khác nhau Nhưng mà cái phần đất ở phía sau lưng 7 căn nhà đó Thì nó lại thuộc hết toàn bộ về gia đình của em An này Và gia đình dùng để làm trồng cà phê Và cái ngôi nhà thứ 8 tính từ ngôi nhà của em An là nhà đầu tiên đó các bạn Ở đằng sau nó có một cái cây xoài Hồi lúc mà em còn, lúc mà em ở trong cái căn nhà đó thì thường xuyên cùng với lại mấy đứa nít trong xóm ấy, Hay ra ngoài cây xoài đó chơi xong rồi leo lên hái trái Và thậm chí có mấy lần còn đi tiểu tiện ở dưới cây xoài đó nữa Nhưng mà tuyệt nhiên là không có ai gặp chuyện gì hết trơn nha Nhưng, cái người chủ của ngôi nhà số 8 á, cái chị này tên là chị Phương Thì chị có kể lại rằng mỗi đêm chị ngủ thì chị hay nằm mơ lắm Chị nằm mơ chị nhìn thấy là có một cái người đàn bà, người dân tộc thiểu số Từ bên trong cây xoài bước ra và hỏi chị rằng Mày có muốn mua cây xoài này không? Tao bán cho Mà không phải một lần đâu nha các bạn Rất là nhiều lần luôn và thậm chí là con gái của chị Phương đó Tên là Bé Hương Con bé Hương này nó cũng kêu là có những lần mà nó ngồi nó rửa chén vào một cái buổi tối Nó nhìn lên trên cây xoài thì nó hay thấy những cái đớm lửa ma trời Phấp pha phấp pha bay qua bay lại Và một điều là chỉ có hai mẹ con này nhìn thấy thôi nha các bạn Còn những người khác ở cũng rất là gần cây xoài Nhưng ta kêu là người ta không thấy cái gì hết trơn Và vào thời điểm trước khi mà gia đình của em dọn đi á Gia đình của em có nuôi một cặp ngỗng, à. mấy con ngỗng thì các bạn biết là nó dữ lắm, ta hay nuôi để mà coi nhà. Và như Nguyễn có nói năm đó quá khổ do là bị phạm phong thủy, làm ăn càng ngày càng xuống dốc. Mặc dù cái miếng đất như vậy nhưng mà trọng hổng lời lãi lúc nào cũng thất bát hết trơn các bạn. Không biết suy nghĩ kiểu gì mà gia đình ba mẹ em quyết định là sẽ làm thịt hai con ngỗng đó. Và sau khi ăn xong không biết là có được thầy bà do em còn nhỏ quá mà, năm đó là mới có 6-7 tuổi thôi, do còn nhỏ quá đi. Không biết là có gặp thầy bà hoặc là người quen hoặc là cao nhân mách nước chỉ bảo vệ không Nhưng mà gia đình của em bán căn nhà đó và chuyển sang một cái huyện khác để mà sinh sống Tưởng đâu xong xuôi nhưng câu chuyện chưa dừng lại đâu ha các bạn Gia đình này coi như là cuộc đời hơi bất ổn đó Chuyển đi đâu là cũng gặp hết trơn Sau khi bán căn nhà kia xong thì ba mẹ do kiểu Nói chung về cơ bản là làm ăn cũng dạng hơi thất bại đó, cho nên là có chuyển vào để ở nhờ nhà của một người, làm cái việc là trông rẫy và làm rẫy cho họ để mà kiếm cái tiền sinh hoạt. Và do khổ như vậy cho nên là bốn anh chị em của em An này nè, phải vào ở nhà của cậu mỡ, không có được sống cùng với ba mẹ đâu, mặc dù là cũng còn nhỏ tuổi lắm. Nhà cộng Mợ thì ở thuộc vùng sâu, vùng xa Có rất là nhiều người đồng bào dân tộc thiểu số sinh sống Và trước nhà cộng mở thì có một cái hồ nước rất là lớn Các bạn tưởng tượng là lớn đến nỗi mà người ta phải chạy cái thuyền máy ra Để mà người ta đánh bắt cá đó Và năm đó, An nhớ lại là mình học lớp 2 Lâu lâu thì mẹ cũng đi xuống thăm nhưng mà lần nào mẹ cũng dặn đó Là phải coi chừng em An này cho cẩn thận nha và tuyệt đối không có được cho em xuống nước Vì bà ngoại của em kêu cái mạng số của em rất là kỵ tắm sông tắm suối hay là tắm A tắm hồ Tuy nhiên chạy trời thì không khỏi nắng Hôm đó em vẫn còn nhớ rất là rõ là hôm chủ nhật Buổi chiều em thấy mấy anh chị em xuống hồ tắm chơi đồ vui vẻ lắm Hai người anh của em cũng mắc tay kêu em xuống tắm đi. Và em nhìn thấy là có rất là nhiều những cái đứa trẻ con sống ở trong khu vực Luân cận cũng tham gia. Nên em nghĩ thôi bình thường mình xuống đông vậy chắc không sợ lắm đâu. Mấy, mấy cái có mấy đứa nít nữa. Mà mình năm nay cũng 7-8 tuổi rồi mà sợ gì nữa. Và chị gái của em ha cũng kêu là thôi mày xuống đi không sao đâu. Mày cứ đi gần bờ là được. Và cho nên cuối cùng... Em cũng mạnh dạn em xuống nước Và cứ vừa đi vừa đi vừa đi vừa dò Thì em thấy thật ra là nước cũng không có sâu như em nghĩ Thì bất ngờ các bạn Đầu óc của em trở nên nó mụ mị đi Trước mặt toàn là một cái khuôn cảnh trắng xóa thôi Em ý thức được là mình đang như thế nào Em biết là mình đang bước đi càng ngày càng ngày càng đi ra xa Nhưng em không thể nào khống chế được cái hành vi Cho đến khi mà em mở con mắt ra Em sực tỉnh Thì em rất là hoảng hốt Do nước đã ngập thẳng lên tới mũi rồi các bạn em nhảy lên để em kêu cố nhưng nước tràn thẳng vào miệng và cứ thế nha em từ từ từ từ từ từ, từ em chìm sâu xuống mặc kệ em vùng vẫy kiểu gì thì em cũng không thể nào mà em trồi lên được giống như là có một lực gì đó ở dưới chân đó, nắm và kéo ghi em xuống dưới đáy hồ sau một hồi vùng vẫy Em quá mệt rồi, nước ngập chỉ còn mấy ngón tay có nghĩa là em cái, toàn bộ cái phần đầu và cánh tay dơ lên nè. Chỉ còn thấy có mấy cái ngón tay leo leo leo leo leo leo thôi. Em tính buông xuôi, nghĩ chắc chắn trăm phần trăm là mình chết rồi. Thì đột nhiên có một ai đó nắm lấy mấy ngón tay của em sau đó là giật thẳng em lên khỏi mặt nước. Và cái người này là một người lạ ha, chơi chung với anh trai của em và chính người này. Chắc là được ông bà cử tới để mà cứu em thoát chết trong gan tất Và mọi người có nói Là ban nãy mọi người đứng rất là gần Cái vị trí của em luôn nhưng không nghe Tiếng của em kêu chỉ có một mình Cái anh này là anh nhìn thấy thôi các bạn Sau cái sự việc đó Mỡ em và mọi người Rất là hốt hoảng cũng chửi Mấy đứa nít quá trời luôn và căng dặn Rất là kỹ là từ nay Phải trông nơm cho em ăn tuyệt đối Không có để cho em xuống nước nữa nghe chưa Và may mắn là trong các khoảng thời gian ở đó được tầm khoảng một năm Cho đến khi mà em lên lớp 3 đó Thì em được trở về với ba mẹ sớm hơn ba người anh chị em kia Do là em còn quá nhỏ nên là ba mẹ em không muốn là phải xa em nhiều Lúc mà chuyển về cái chỗ của ba mẹ em ha Ba mẹ thì ở lại trong rẫy cho nên nó rất là vắng các bạn Chỉ có một nhà hàng xóm là gần thôi Còn lại là đi rất xa qua mấy đám ruộng thì mới tới Và chính vì vậy em ở đây cảm giác là nó hơi sợ Hồi nhỏ thì không biết đâu Tức là kiểu đầu óc trẻ con thì vô tư mà các bạn Nhưng sau này lớn lên nghĩ lại thì mới thấy là ghê lắm Cái con đường ngày xưa mẹ em đi học về toàn là cây cối tối ơm à Mà xung quanh con đường á, rải rác cực kỳ là nhiều những cái ngôi mộ Em còn nhớ khi đó là khoảng năm 2004, 5-6 giờ tối rồi Tan Ngọc về thì có đi ngang qua một cái ngôi nhà Ở phía trước ngôi nhà đó các bạn Thì nó được dạng như là tường thì người ta lớp bằng toàn bộ là kính không ạ Cho nên nhìn nó rất là âm u luôn Mà bên trong thì không bao giờ mở đèn ở trơn Giống như kiểu căn nhà hoang vậy đó Và bản thân căn nhà này hồi trước là bị đồn đại rất nhiều Nhưng vì không sống trong khu này Nên em chưa có biết tới Nhưng cái lần đó khi em đi ngang qua nha Thì bất chợt em nhìn thấy Có một cái bàn tay á Rất là đen, cực kỳ dài, in lên trên cái cửa kính ở phía trước Giống như là cái cửa kính, dạng như là cái cửa 4, cái cửa gặp, 4 cánh đó các bạn Thì có một bàn tay in thẳng lên trên cái cửa kính đó Em tả lại, cái bàn tay này rất là dài Cái cẳng tay cánh tay nó dài, bất thường nó ốm, khẳng khiêu Thêm vào đó nha các bạn Em nhìn kỹ lại, thì trên 5 cái đầu ngón tay là 5 cái móng vuốt rất là nhọn luôn Và lúc em thấy là em hết hồn rồi Em đứng đơ ra tại chỗ Và lúc mà em chăm chăm chăm chăm Em nhìn vào trong cái chỗ đó Thì em lại thấy tiếp một cái bàn tay bên phải ập thẳng lên trên cái kính Có nghĩa đây là cảnh tượng Giống như có một người nào đó Cực kỳ gầy gò ốm yếu Đang đứng trước cái cửa kính Dơ chặt hai cái tay áp vào trong đó Nhưng em nhìn kỹ lại các bạn Hai cái tay Móng tay thấy rất là rõ Cái cổ thấy rất là rõ Nhưng không có cái đầu Em biết là mình gặp cái gì rồi Cho nên em hốt hoảng lắm Em ù tới em chạy về Và sau cái lần mà em gặp con quỷ không đầu Trong căn nhà bỏ hoang Thì dù là cái con đường này nè Em đi về nhà nhanh hơn Nhưng không bao giờ em dám trở lại nữa các bạn Và ngày hôm sau Khi mà em vào trường em học Em có kể tụi bạn của mình nghe Thì tụi bạn nói lại là ừ mày mới về chỗ này mày không biết đâu, ở trong căn nhà đó thấy ghê lắm. Mấy đứa bạn kể lại là họ đi họ cũng nhìn thấy những cái cảnh tượng tương tự như là cái chuyện mà em An này em nhìn thấy vào tối hôm qua. Và cái lời đồn chính xác nhất về căn nhà đó là có một con quỷ ở rất là lâu năm rồi các bạn. Ngày xưa trước khi bị bỏ ngoan là tù sở hữu của một cặp vợ chồng. Tới đó ở mà không ở được luôn. Thầy cúng tới bao nhiêu sư xãi tới cũng bị con quỷ nó đuổi đi hết. Và cuối cùng tất nhiên làm sao bán được nữa các bạn. Cho nên hai vợ chồng buộc lòng là phải bỏ hoang căn nhà kia luôn. Sau cái sự kiện gặp quỷ đó bẳng đi một khoảng thời gian tiếp theo thì gia đình của em lại đổi chỗ ở. Do là cái việc làm ăn nó bắt đầu hơi khởi sắc chút xíu. Cái chỗ mới này nào các bạn là một căn nhà hay nói đúng hơn đó, nó là một cái dãy có 6 căn phòng trọ liền kề nhau dãy phòng trọ này nằm sau một cái ngôi trường học cấp 3 vị trí rất là thuận lợi và cái người quen đó, cái cái cái người chủ sở hữu đó, là người quen của mẹ em An tạm gọi cô tên là cô Hoa đi là mẹ của em mang tên cô Hoa và ba của em tên chú Hùng ha Người quen của cô Hoa cho cô Hoa ở đây Không có lấy tiền lấy bạc gì hết Ở để mà sẵn coi nhà giùm Tại vì người ta không có muốn cho người lạ thuê Các bạn nghĩ nó có vô lý không? Đã xây theo hình thức là phòng trọ 6 căn liền kề nhau Mà bây giờ lại kêu là không có muốn cho người lạ thuê Mặc dù cái vị trí nó nằm thì nó cũng rất là thuận lợi Lúc đầu thì thắc mắc lắm Nhưng mà thôi công việc đàm ăn thì cũng đang khá lên chút xíu mới khởi sắc thôi Bây giờ tiết kiệm được đồng nào thì hãy đồng đó mới là ở chỗ này thiểm đông người nghĩ chắc cũng không sợ gì đâu cho nên là cả gia đình của em dọn vào trong đó ở ba phòng đầu tiên hâm phòng đầu tiên là dùng làm phòng khách và phòng ba mẹ của em ở phòng thứ hai là bốn anh chị em của em ở chung và cái phòng thứ ba đó là phòng mẹ em để bàn thờ Phật và cũng như là chất hàng hóa đồ này kia còn ba phòng còn lại là được khóa kính Và như Nguyễn mới miêu tả đó, do là nó xây theo cái dạng cái lối nhà trọn ngày xưa Cho nên là cái nhà tắm và cái chỗ rửa chén cũng như nhà bếp nó sẽ được để ở cuối dãy Có nghĩa là từ căn phòng đầu tiên là phòng ngủ của ba mẹ nào phải đi hết qua 6 căn phòng Thì mới tới được cái chỗ toilet tắm gọi và nấu ăn Và xung quanh nhà đó rất là rộng luôn Có trồng cà phê, cây sầu riêng, cây mít, cây mảng cầu, vải các loại Và đằng trước nhà là một khoảng sân cũng rộng lắm. Ba mẹ hay dùng để mà làm cái chỗ phơi cà phê cũng như là phơi lúa. Và xung quanh nhà thì đều được rào lưới B40 cực kỳ cẩn thận và chắc chắn. Và từ lúc ở trong căn nhà này, kinh tế có đỡ hơn căn nhà cũ nhiều. Nhưng cái chuyện tâm linh xảy ra phải nói là ghê rợn hơn. Cực kỳ là gấp 3, gấp 4 lần mấy căn nhà trước. Đầu tiên á. Em An em kể lại là khi mà em thức khuyên học bài hoặc là em đến cái giờ đi ngủ á Lúc nào em cũng cảm thấy là nó lạnh và nó hơi rùng mình mà nó lạnh lạ lắm các bạn Nó cứ lạnh theo một cái đường dọc từ đỉnh đầu là nó xuống mà thường ai mà lạnh cái này á 90 đến 95% là gặp chuyện tâm linh và cái chỗ mình đang ở chắc chắn có cái sự hiện diện của người âm rồi Và trong số 4 anh chị em của An đó ở được khoảng tầm 2-3 tuần sau thì người anh trai cả Dọn đi ra một cái chỗ khác Dọn về nhà cậu ở và làm việc Chứ không có ở chung với gia đình nữa Trong nhà chỉ còn lại có ba mẹ Cũng như là ba người con sau thôi Và chị hai của em An này là một người vô cùng nhạy cảm Và ngay cái đêm đầu tiên Mà chị ở trong căn nhà trọ này Là chị gặp chuyện liền luôn các bạn Chị kể lại đó Là đêm đó chị đang ngủ ha Đang nằm như nằm Tự nhiên chị giật mình thì thức dậy Tinh thần của chị tỉnh rồi Nhưng mắt chị vẫn chưa mở ra được đâu Chị cảm giác được á là tay chân của chị cứng đờ ở trần mà ngồi nó lạnh, cái nó lạnh kiểu nó tức là chỉ ngồi mà chữ run cầm cập cầm cập cầm cập cầm, cầm, cầm, cầm luôn á nhưng chị không thể nào chị cử động được tay chân của chị. Chị biết chắc chắn là mình đang bị bóng đè rồi. Cho nên trong đầu của chị ha, chị cố gắng chị niệm Nam mô A Di Đà Phật. Nam mô A Di Đà Phật. Chị cứ niệm liên tục liên tục liên tục liên tục độ gần đâu khoảng tầm một phút á. Thì tự nhiên đôi mắt của chị nhẹ đi Chị mở con mắt của mình ra được Thì chị nhìn thấy á, là ở dưới chân của mình là hình ảnh của Đức Phật Di Lặc các bạn Bức tượng ở trong chùa như nào thì đây y chang Trong tư thế ngồi hai cái tay người nó rất là đầy đẳng Bụng rất to, gương mặt tròn phúc hậu và hai cái giá tay rất là dài Nhìn chị mà cười nữa thì chị yên tâm lắm Chị nghĩ ở trong đầu á Thôi chắc chắn là Phật cứu mình rồi Phật hiện ra đây để Phật cứu mình rồi Nhưng chưa kịp mừng bao lâu Thì tự nhiên cái hình ảnh của Đức Phật Di Lặc trước mặt của chị Hả họng ra sau đó thè một cái lưỡi Rất là dài thẳng Về phía chỗ của chị đang nằm luôn Và khi này chị biết Không phải là Phật hiện ra cứu mình Mà chính cái con ma Cái con vong á Nó đè mình nãy giờ Nó lừa mình làm cho mình tưởng Là Phật hiện ra Nhưng không phải là cho nó giả dạng các bạn Và ngay cái lúc đó chị quá là hoảng sợ Lập tức là chị ngất xỉu ngay tại chỗ luôn Qua ngày hôm sau Mặc dù là rất là sợ Nhưng mà chị chỉ không kể ra Do là để cho ba mẹ tập trung mà làm ăn kinh doanh Với lại em nhỏ mình cũng sợ nữa Sợ kể ra xong rồi tụi nó hoang mang lắm. Nhưng không phải mình chị đâu các bạn Em ăn này cũng bị bóng đè Nhưng em là người bị nhẹ nhất Cái người chị thì bị quá là kinh khủng thì không nói rồi nha và còn cái người anh thứ ba đó cũng bị luôn. Người anh này thì bị nhiều tuy nhiên là cũng không có kiểu kinh khủng giống như là cái người chị thứ hai. Ở trong đó 2 tuần đó, mà bị đè hết 5 6 ngày rồi cho nên là cái lần cuối cùng đó các bạn, cái lần mà trong vòng 2 tuần đó đó cái lần cuối cùng trong 2 tuần đó. Thì anh trai của em bực quá, anh ba bực quá đi. Cho nên ông mới kêu "Mẹ mày, đè cái gì đè hoài vậy?" tức là chửi rủa, chửi đổng lên vậy đó. Thì lập tức con vong nó không đè nữa nha Nhưng năm 10 giây sau các bạn Nó vừa mới thả ra xong nó đè lại Và nó nói thẳng vào trong lỗ tai Của anh ba em An đó Là sao mày chửi tao Sao mày chửi tao hả Mày dám chửi tao hả Và cứ như vậy nó đè cả một đêm Không có ăn ngủ gì được hết trơn á Và trong cái khoảng thời gian đầu tiên Ở trong căn nhà đó Mỗi sáng tỉnh dậy là người nào người nấy Bơ phờ nè mệt mỏi nè Tuy nhiên Sau khi anh hai đi rồi các bạn người anh cả Chuyển qua làm chung với lại Ở chung với lại cái người cậu á Thì chị gái cái tần suất chị bị Còn nhiều hơn Chị liên tiếp chị gặp những cơn ác mộng rất là khủng khiếp Ngoại trừ cái cơn ác mộng ngay cái đêm đầu tiên á Là con vong nó giả thành Đức Phật Di Lặc Còn những cái đêm sau Khi thì chị mơ thấy mà mình bị đánh Bị đuổi nè Rồi có một cái giấc mơ các bạn Chị thấy là chị đang nằm đúng trong cái căn phòng trọ đó Thì tự nhiên Chị nghe thấy tiếng bước chân bên ngoài tiến bước qua bước lại, bước qua bước lại và cuối cùng là dừng ngay trước cửa phòng luôn. Cánh cửa đó dần dần được mở ra và đứng ở ngoài kia là một cái bóng đen. Chị không nhìn thấy được nhân dáng như thế nào ở trên các bạn nhưng chị thấy là trên tay của nó đang cầm một cái con dao và chưa kịp định thần lại chưa kịp làm gì hết trơn. Thì cái người đó các bạn nhảy bổ thẳng vào cái chỗ mà chị đang nằm Cầm con dao đâm xuyên vào bụng của chị Và ngay cái lúc đó cũng chính là lúc mà chị giật mình, chị tỉnh dậy Tuy nhiên, do căn số của chị này á, cũng giống như là mẹ ha Căn số cực lớn luôn Mặc dù bị hù, bị gặp nhiều cái cơn ác mộng coi như là vô vàng kinh khủng như thế Nhưng mà chị cũng, qua một thời gian thì chị cũng bình thường à Chị không cảm thấy là Bị đè riết thành quen Cho nên là cái người cái người vong Cái con vong mà nó đè chị ấy, Nó bắt đầu là nó đổi cách Nhưng cái lần sau các bạn Nó không còn cho chị thấy ác mộng này kia nữa Nó cho chị thấy dãy số à Qua ngày hôm sau khi tỉnh dậy đó Chị nhớ rõ dãy số trong đầu luôn Đi trên đường Thì chị còn nhặt được một cái tờ tiền 2.000 nữa Và thời điểm đó các bạn biết một tờ giấy số Chỉ có 2.000 thôi Nhưng mà chị không chơi, chị không mua Chị kêu á, là tao nhớ á, số nó cho chứ bộ. Nó cho tao mấy lần luôn đó. Nhưng mà tao muốn chơi mày ơi. Tại vì nếu mà tao chơi á, là tao sẽ phải cúng cho nó. Tao muốn dây dưa. Và câu chuyện có diễn ra như vậy ha. Hết những giấc mơ này tới giấc mơ khác. Những giấc mơ đáng sợ. Có những giấc mơ là cho số. Mà biết sao cái vong này xiên ghê luôn. Và mãi một cái thời gian sau tầm khoảng mấy tháng. Á, thì ba chị em mới biết được một cái tin. Do là bị đè nhiều mà. Với lại kiểu cũng đi hỏi thăm hàng sớm Ở này kia các kiểu đó Thì ta kể lại là ngày xưa cái dãy phòng trọ này nè Vẫn cho thuê bình thường không sao hết Nhưng có một đợt nọ Trong cái căn phòng số 5 Có một cô gái cô mang bầu Sau đó cô treo cổ Cô tự tử, cô chết luôn các bạn Chính vì cái sự linh thiêng như vậy cho nên là mặc dù đã thỉnh sư thầy tới để mà tụng kinh siêu độ xong rồi rước chỉ vào chùa nhưng mà chị không chịu đi nha các bạn. Không hiểu sao không có chịu đi vẫn ở đó quấy để không có ai thuê được cái căn nhà này hết. Và rất là nhiều người chứng kiến cái cảnh tượng ngày xưa lúc mà chị chết có giải thích với gia đình của em An đó là do cái thủ tục gỡ cái dây treo cổ đó không có đúng cách cho nên linh hồn của chị này là chị bị giam, chị không có thoát ra được. Cho nên chị ở mãi trong cái khu nhà trọ này Tuy nhiên Người chị gái của em An này có kể thêm là Trong số những cái giấc mơ mà chị thấy đó Không chỉ riêng là xảy ra trong cái căn nhà trọ này đâu Trong cái khu trọ này đâu Mà có lần chị nằm mơ thấy là ngay chỗ cái cây mãn cầu Ở gần cuối vườn Không biết làm sao mà tự nhiên chị đi bộ nha Trong giấc mơ nha Chị đi bộ từ nhà ra thẳng cây mảng cầu đó và chị nhìn xuống dưới góc cây đó các bạn, thấy cấm chi chích rất là nhiều những cái chân ngang đang bốc khói luôn. Cho nên đó, làm cho mọi khi mà chị kể cái câu chuyện về cái giấc mơ đó ra, chắc chắn là ngay cây mảng cầu đó cũng có vong luôn, có nghĩa là trên khu đất xung quanh căn nhà trọ này nằm. Ngoại trừ vong của cái cô gái mang bầu treo cổ chết ở trong cái căn phòng số 5 Thì ngay chỗ cây mảng cầu kia cũng có thêm sự hiện diện của ít nhất là một cái vòng nữa Và khi mà biết ra được một cái tin như vậy Nhưng do ở đây làm ăn kinh tế nó đang lên nên ta cũng ngại đổi chỗ đó Thì có một lần nọ Em ăn em kể lại là lúc đó trời tối sớm lắm Tự nhiên tối sớm lắm Mới khoảng 4 rưỡi gần 5 giờ à Tuy là tối nhưng mà xung quanh tỉnh mịt không có một cái gợn gió nè ở trên Em đang đứng ẩn trước sân nha Em nhìn thẳng ra chỗ phía vườn cây thì em thấy có một cái khăn trắng Nó cứ bay đi bay lại trong một cái khoảng không giới hạn Giống như kiểu là một con lắc đồng hồ Nó cứ lắc qua lắc lại lắc qua lắc lại Nhưng trời lúc đó tuyệt nhiên không có gió Em cảm thấy rất là lạ luôn Cứ đứng đó nhìn mà nhìn dạng như là rất chăm chú như bị thôi miên vậy đó Và một hồi sau tự nhiên em sực tỉnh ra Em thấy có gì đó bất thường rồi, cho nên em liền gọi chị của mình. Và chị ra, chị nhìn thấy như vậy, chị cũng rất là hốt hoảng, chị chạy vào trong để mà chị gọi mẹ. Và lúc ba mẹ con đứng nhìn á, thì cái cảnh tượng về cái khăn trắng đó lắc qua lắc lại. Nó biến mất tiêu rồi. Chưa hết đâu ha. Em mang kể lại là mỗi lần mà gia đình của em đi nấu ăn hoặc đi toilet tắm rửa gì đó, thì như Nguyễn có tả mà. Từ đầu tiên muốn đi xuống được khu vực bếp với nhà vệ sinh rửa chén là phải băng qua đủ hết 6 căn phòng và mỗi lần đi tới căn phòng số 5 một cảm giác lạnh lẽo ghê người khiến ai cũng hoảng sợ hết các bạn và ở được thêm một khoảng thời gian nữa. Thì anh trai người anh thứ ba của em liên tục bị mất bệnh ốm yếu cực kỳ mặc dù là mẹ đã chạy chữa nhưng mà tình hình bệnh tật nó không có khuyên giảm các bạn. Từ một cái người rất là mập mà phố Pháp Anh trai của em lúc nào cũng đau ốm tới cái mức gầy sập đi luôn các bạn. Tới cái nỗi mà cái phần đầu gối á, nó trơ cả xương ra nhìn thương lắm kìa. Và câu chuyện sau đó không biết là được mắt nước hay như thế nào. Thì có một cái đoạn thời gian khoảng tầm 2-3 ngày gì đó. Em thấy là anh ba của mình không có trong nhà. Thì em mới đi hỏi mẹ. Thì mẹ chỉ nói là anh ba qua nhà của bên ngoại rồi. Và câu chuyện bên kia như thế nào trong cái khoảng thời gian đó thì em không được chứng kiến. Nhưng nói thêm về nhà bên ngoại ha. Bà ngoại của em là một người cực kỳ chăm tụng kinh và nhang đèn Nên bên nhà bà lúc nào cũng ấm áp và có tiếng gõ mỏ trên đó, tụng kinh kinh Phật này kia Và bên cạnh đó ngoại là một người có căn số để mà đi hậu đồng Và cứ qua cả một cái tuần trời vắng mặt anh ba của mình ở nhà Thì đến cái ngày qua cái tuần thứ hai đó Thì anh trở về nhà và em An này mới được anh chị của em tường thuật lại Là cái buổi tối hôm đó nha các bạn Lúc mà anh ba đã đi qua bên nhà của bà ngoại đó Thì là bên nhà của cậu thì có luôn cả cái người anh cả không Thì buổi tối đó Anh cả với lại người anh lớn Với lại người anh ba đang nằm ngủ cùng nhau Thì ông anh lớn ông hay có thói quen là ông hút thuốc Ở trên giường đó đang nằm phi phèo phi phò gì nè Thì tự nhiên nghe cái giọng của anh ba nha Nói mà cái tiếng nó ẻo lạ lắm kìa các bạn Nó giống như là tiếng con gái nghe nó ghi ghê sao á Kêu á là đừng hút thuốc nữa Hôi lắm Đừng hút thuốc nữa Hôi lắm Hôi lắm Thì anh lớn của em mới giật kiểu là Ủa sao thằng này đang nằm kế mình mãi giọng kỳ vậy ta? Thì anh lớn của em mới giật mình Kêu á Ê mày điên hả? Mày ăn nói như con gái vậy? Sau đó nha các bạn Anh lớn của em quay qua nhìn cái ông anh bài nè Nhìn thấy Bất chợt á Gương mặt lạ lắm Cái biểu hiện miệng mấp ma mấp mấy Mà con mắt nó bắt đầu là chỉ còn có mọi cái trọng trắng mà thôi Bắt đầu nó đảo ngược trợ ngược trợ ngược trợ ngược trợ ngược trợ, ngược Vì lên vậy nè Thì biết rồi Thôi xong rồi Thôi xong rồi chắc chắn là thằng này bị nhập rồi Nên là ông anh lớn ông mới la làng cho cả nhà nghe luôn Ông kêu á, là thằng Tuấn Thằng Tuấn nó bị nhập rồi cả nhà ơi Thì cậu mở kia này chạy đổ xô lại tất cả mọi người vây quanh Nhưng mà tại do cái giường nằm á, của hai anh em là đối diện ngay cái bàn thờ Phật Nghi ngút khói luôn kèm theo đó là cái bàn thờ gia tiên nữa Khiến cho cái vong nhập vào trong người của người anh ba đó Sợ lắm Kêu á, là thôi không ở đây đâu xuống gian nhà đi xuống dưới bếp đi thì mọi người nhìn thì cũng biết lý do vì sao nó sợ rồi các bạn cho nên là mới tản ra ha cho anh ba của em đi xuống và khi đi ngang qua bàn thờ Phật nó cúi gầm mặt không có dám ngước lên nhìn và khi mà xuống tới bếp rồi nó ngồi xuống trên bàn ăn kêu đó, đói bụng quá đem đồ ăn ra đây đi đói bụng quá và lúc mà đem hết đồ ăn ra các bạn tin không Người bình thường như mình á Thí dụ ăn 3 tô cơm là dữ lắm rồi Nó nói thiệt á Bụng phải là kiểu khủng khiếp mới ăn được nổi 3 tô cơm á. Đây ăn ngấu miếng như là hổ đói vậy đó các bạn Tưởng đâu là kiểu Là bị bỏ đói mấy năm trời luôn á Ăn quá trời ăn Ăn giống như là chưa bao giờ tưởng được ăn Ăn hết cái này xong ăn hết cái kia Và cuối cùng khi mà no nê xong xuôi rồi đó Mọi người có hỏi Là tên gì? Ở đâu? Sao nhập vào người của con cháu tôi? Nhưng mà cái vong nó không nói các bạn hỏi nó Tại sao nó chết á thì lần này á, nó làm động tác vậy nè nó làm cái động tác á, giống như là nó đang trồng cái cổ của nó vào trong một cái sợi dây thầm lọng thì lúc này biết rồi biết rồi đây chính là một cái vong mà chết do thắt cổ Và cuối cùng khi mà bà ngoại của em phải đứng đó năn nỉ nó, kêu là thôi bây giờ con trả vía lại cho thằng này đi. Con đừng có giấu cái vía nó nữa, con đừng có nhập vào nó nữa, con trả cái vía lại cho nó đi. Đừng có hành hạ nó ốm, yếu vậy tội nó lắm. Khi này cái vong mới dần dà bắt đầu chịu nói chuyện ha các bạn. Nó kêu là thật ra nó muốn nhập vào người của chị em An. Nhưng mà chị em mặc dù yếu bóng vía, nhưng mà cái số, cái căng, cơ dạng số nó cao lắm khiến cho nó không tài nào nhập được và khi này cái vong còn kêu là thôi bây giờ cũng muốn cho nó thêm bữa ăn nữa rồi cúng cho bạn nó luôn đi bạn của cái vong này là một cái chú bộ đội ở cây mãn cầu sau nhà cái chỗ mà chị của em nằm mơ thấy trong cái giấc mơ khi mà chị em đi từ trong phòng đi ra ngoài chỗ cái mãn cầu mà thấy người ta cấm nhang khói nghi ngút thì ngay chỗ đó có vong của một cái chú bộ đội Và khi mà gia đình có hứa đầy đủ là sẽ cúng kiến, cúng cho cái vong này và cúng cho cả cái vong ở sau cái cây mảnh cầu nữa. Thì cái vong đồng ý là xuất ra, trả vía lại và anh trai của em dừng già là hồi phục. Em kể lại là tuy ngủ ít bị nhét và bị đè nhưng vẫn cảm thấy rất là sợ hãi và hoang mang. Và mọi người ở xung quanh sớm đó đó. Xì xào bàn tán là thường xuyên thấy một cái bóng trắng đứng ở ngay chỗ cái mít tố nữ ở phía sau nhà Thì đây lại là một cái vong khác nữa các bạn Và ở trong cái câu chuyện lần này, cực kỳ may mắn cho gia đình của em luôn là cái vong ở trong căn phòng số 5 á, hiền nha Cái vong này á, các bạn biết rồi, treo cổ phụ nữ mà treo cổ chết thần vong đã là rất kinh Đây á, còn đang mang bầu nữa Nhưng cái lúc cái cách mà cô ta có hành xử á Cô chỉ nhập vào và cô rất là dễ nghe lời khuyên răng Và sau đó cô cũng phù hộ cho gia đình của em Là mua được thêm một căn nhà khác Cho nên là chuyển đi không có còn ở trong cái dãy phòng trọ đó nữa Tuy nhiên qua bên căn nhà mới cũng lại có chuyện nữa các bạn Và ngay buổi tân gia đầu tiên luôn Vì có cả họ hàng ghé lại rất là đông Cho nên đâu có đủ chỗ mà ngủ đâu Tối đó là em an ngủ với mẹ nè Với chị nè Với lại một bác nữa trong buồn Và đang đêm đang nằm Thì tự nhiên Chị gái của em á Hát âm lên luôn La làng đã sớm lên á Là mẹ ơi Có người Có người muốn bóp cổ con mẹ ơi Có người nó muốn giết con mẹ ơi Thì tất cả mọi người nghe như vậy Sợ lắm chứ Choàng tỉnh dậy bật đèn lên Nhìn thấy mặt mũi của chị em an này Tái nhược và hoảng loạn lắm kìa Thì kêu chị là bình tĩnh đi con Có chuyện gì con kể cho mẹ nghe không? Thì một hồi sau đó Chị hoàng hồn lại chỉ kêu Là con đang nằm con thiêu thiêu ngủ đó, Con thấy chính xác luôn Có một cái đôi bàn tay lạnh ngắt à Luồn vào trong để mà bớt cổ của con Và mọi người mặc dù khá là sợ nha Tại biết chị này chị gặp Chắc chắn là chị không nói xạo rồi Và chị cũng không có phải là một cái người gọi là Dựng chuyện lên để mà làm cái gì hết Tuy nhiên Mẹ vẫn an ủi và nói là thôi bây giờ con đi ngủ đi Chắc là lúc mình mới vô mình chưa cúng kiến gì cho người ta Cho nên là ta mới dậy thôi Chứ không có vấn đề gì đâu Mặc dù như vậy ha các bạn Qua ngày hôm sau cũng cúng cũng kiến cũng này cũng kia Nhưng mà theo lời của em An em kể lại Là sau đó ngủ trong căn nhà này thường xuyên bị bóng đè lắm Và năm đó có một cái lần đúng một cái dịp rầm luôn Ở trong gia đình em có nuôi một cái đám heo á Thì tự nhiên có con heo các bạn Đang yên, đang lành Tự nhiên nó hét lên cái Rồi cái mũi của nó không ngừng dụi xuống sàn Và nó chết ngay ở trong đêm Em kể lại là những cái người chủ trước ở đây nè nuôi vận đất bình thường nhưng mà đụng tới nhà em cái nha ngoại trừ là gà ra thì mấy con khác nuôi hổng có được nói chung là nuôi kiểu gì cũng lỗ và cũng chết bất đắc kỳ tử như vậy và không biết là cái phần đất phía sau nhà em có cái gì không nhưng em vẫn nhớ lúc đó là em ở chuồng heo em thổi bếp để mà nấu cám heo đó không hiểu sao nữa các bạn đang thổi bếp thì nghe một cái tiếng nổ tiếng nổ cái đùng luôn tức là cái phần củi đang đỏ lửa nó nổ á Lúc mà nghe tiếng nổ thì em nghĩ chắc chắn là bị mù rồi Tại vì mặt em thì các bạn biết thổi lửa là phải đưa cái mặt của mình sát vô cái nồi cái bếp Nhưng mà may mắn là em không bị gì hết trơn Và lúc mà kể câu chuyện đó ra cho mẹ nghe đó Thì mẹ cũng rất là lo lắng cộng thêm với chuyện là con cái của mình hay nằm bị bóng đè các kiểu nữa Nên mẹ có đi coi thầy Thì ông thầy ông nói cái lần mà em thổi lửa như vậy là em đã thổi vô tình thôi Em vô tình em thổi nổ cái động của ông Táo rồi Nhưng chưa hết đâu các bạn Kế bên cạnh cái bếp của ông Táo á, là cái nhà tắm Và cạnh nhà tắm là giáp với nhà hàng xóm có một cây dừa rất là to Và lúc đó em không biết đâu Chị cảm thấy là mỗi lần mà đi tắm Em cảm thấy nó lạnh thôi Có một cái gì đó nó lạnh lẽo lắm kìa Nhưng mà lúc mẹ của em cô Hoa đi coi ông thầy hả các bạn Ông thầy em nói thẳng luôn Tôi nói là chị nghe nè Cây dừa kế bên cạnh nhà tắm của nhà chị đó Ở dưới góc dừa có vong của một cái người đàn ông chết rất là lâu năm rồi. Mà cái vong này dữ lắm nha. Tôi khuyên chị á, là cúng kiến cho ta đi. Chứ không là nhà chị mệt đó. Nghe như vậy xong sợ cho các bạn. Nhưng công nhận gia đình của em này bất ổn quá. Đi tới đâu cũng gặp hết Trân? Nghĩ đi nghĩ lại. Quyết định cuối cùng của cô Hoa là cô không kể cho mấy đứa con của mình nghe đâu Chỉ về kêu sơ sơ là do kiểu tâm linh phạm thổi nổ động của ông Táo thôi Giờ xin lỗi mà được rồi còn cái câu chuyện về cây dừa là lúc đó là cô không kể nha Chuyện chưa xong đâu các bạn Khi về căn nhà này á, thì ba mẹ của em có khá là nhiều những cái lục đục dạng chuyện linh tinh chuyện này chuyện kia Và một phần trong số những lý do đó là vì cô Hoa mẹ của em có số hậu đồng giống như là bà ngoại Nhưng do cái thời điểm đó gia đình còn tập trung làm kinh tế cho nên chưa có điều kiện để mà thờ Và các ngài rất là hay thường xuyên về và trách mẹ em là không có làm chỗ thờ cho các ngài ngữ Và em An kể là em còn nhớ về nhiều nhất á, là Tam Tòa Thánh Mẫu và Quan Thánh Đế Quân Và mỗi lần về như vậy là trách và thậm chí là cho mẹ em gặp ác mộng đồ này kia nữa Và do ngày xưa bà ngoại của em cũng bị hành vì có số mà không có thờ Nhưng mà các ngài rất là thương do là đông con và nghèo khổ Cho nên là không đầy và không hành nhiều như là mẹ em Và mãi một cái thời gian sau các bạn Mẹ xin phù hộ làm ăn để mà kiếm tiền Rước tất cả các ngài về hầu và đọc kinh Thì may mắn là cũng kiếm được Và thêm vào đó là các ngài còn dắt đến tận thầy Mà các ngài muốn mẹ mời đến cúng kiến Các quan nè và mẫu mẹ có nói rằng á Vì kiểu là thương cái số của cô Hoa này khổ Nhưng mà sống thành tâm Cho nên là về đây để mà phù hộ cho cô Hoa mẹ của em An Tuy không cho vàng bạc gì nhiều Nhưng mà lại được các ngài cho lọc về cái sức khỏe Và bảo vệ con cái trong nhà khỏi cái nguy hiểm Và đặc biệt là cái phần số căn số mà bảo vệ này nha Các bạn đã cứu mạng không dưới một lần rồi Rất là nhiều những cái câu chuyện không may được báo trước Em ăn này nhớ là ngày xưa có được anh trai của em bỏ đi theo đoàn lô tô á. Các ngài về đưa đường và chỉ lối cho mẹ em đi theo tìm và đưa anh trai của em về. Về cho đến năm 2019. Anh lớn của em ha, lên Sài Gòn làm ăn ở một cái miếng đất ở trên quận 12 này nè. Lúc đầu làm thì ok lắm các bạn. Xong xuân thời gian sau á. Thì anh hai có, anh lớn thì có kêu cái người anh ba làm chung. Nhưng vì hổng hợp cho nên là anh ba giận lắm, bỏ ra bắt để mà tự lập nghiệp. Sau đó thì anh lớn mới kêu một cái thằng cháu, một cái thằng vai cháu ở bên vợ lên làm. Cái mảnh đất này nó thiên tới cái mức mà mỗi lần em An xuống chơi và ngủ lại liên tục bị nhét luôn. Và em biết có rồi nên em có hỏi cái người cháu là con ngủ đây thì con có thấy gì không? Thì thằng kia trả lời là con không thấy gì hết trơn, cái người đó kêu là con đâu thấy gì đâu. Mãi về sau này mới biết nha các bạn, em em mới biết đó, là người cháu của em kể với những cái người bạn của nó là đêm nào đó, nó cũng nhìn thấy một cái bà già tới cho nó rất là nhiều vàng, rượu nó đi nhưng mà nó không chịu. Thế là vào cái ngày rằm tháng 7 đó, các bạn, nhớ chính xác là cái ngày rằm tháng 7 luôn. Anh lớn của em nè, có bày một cái mâm cúng nhưng mà cúng giữa chừng thì mưa. Thấy vậy cho nên là anh mới kéo cái mâm cúng xét ở trong nhà. Và tưởng đâu mọi chuyện rất là bình thường cho đến buổi tối ngày hôm đó. Cái người cháu của em An có nói với anh lớn em là thôi cậu ở nhà đi ha. Bây giờ để con đi ra ngoài cũng mua cạt điện thoại 1 cái. Thì trên cái đường đi không biết chạy kiểu gì mà tông vào một cái xe đi ngược chiều các bạn. Cái người kia thì không sao hết trơn không hề có thương tích gì hết. Nhưng cái người cháu của em An này nè chết ngay tại chỗ luôn. Và khi nhận cái tin rất là sốc như vậy Mẹ của em Cô Hoa đó Mẹ có đi lên cái điện thờ ở trong nhà Để mà khấn sinh Thì mới được ơn trên báo xuống Được bề trên báo xuống á, Là cái mảnh đất đó rất là thiên Có ba ông thần đứng canh ở phía trước Nhưng cái tối hôm qua Cúng đồ ăn người ta đang ăn Chưa có tàn hương nữa Mà anh lớn của em đã kéo cái mâm thức ăn vô Khiến cho họ cực kỳ giận Nên họ bắt thằng nhỏ này đi Và do là hai anh em cùng tuổi cho nên á, Cái người cháu, người vai cháu của em An này đã gánh cho anh lớn của em một mạng. Và nói về câu chuyện hậu đồng tiếp ha. Mẹ em là người có căn số như vậy cho nên dễ bị vong lạ nhập theo về lắm. Em An kể có lần mẹ đi lấy hàng ở trong buôn làng về thì bị sốt. Và tối hôm đó thì mẹ lại bị nhập. Tại hồi trước đây các quan cũng như là một số những cái người gọi là sang tay sang lời, bầy trên á, sang tay sang lời hoặc là người trong nhà hay về rồi. Nên là em ăn cũng đã rất là quen và mỗi lần mà em nhìn thấy những cái sắc mặt và những cái biểu cảm như vậy á. Thì em sẽ tự động lấy nhang đèn em thấp, em xin ông bà khai khẩu và hỏi vong á là hoặc là cái người nào nhập vẽ là có nói chuyện được hay là chưa. Và cái hôm đó em vẫn rất là nhớ nha các bạn. Cái vong nào nhập vào trong người của mẹ em nhập vào cô Hoa đó. Nhìn cái ánh mắt của nó buồn tuyệt vọng mà nhìn không biết diễn tả bằng kiểu gì. Nhưng em kêu á, là nhìn buồn một cách kinh khủng luôn. Trong lòng em dâng lên một cái niềm thương xót bất tận. Và tự nhiên á, em nghe thấy tiếng của mẹ em quát ha. Có nghĩa là hai người cùng ở trong một cái thể xác. Em nghe thấy tiếng của mẹ em quát là nói con cái nhà ai. Cũng là giọng của mẹ nhưng mà khi này nè. Nó kiểu nó nhỏ nhỏ nhỏ nhỏ Mà nó lý nhi lý nhí Nó cứng thiết hơn á. Kêu á, là dạ con là con cái Ở trong nhà này Thì mẹ của em lại tiếp tục quát lên Là mày nói láo Và sau đó cái gương mặt của Hoa bắt đầu nghịch ra nhà các bạn Trong cái ánh mắt không hiểu sao là cái vong này Nghe nói chuyện thì biết chắc chắn là vong lạ rồi Nhưng mà em thấy thương lắm cả Cái giọng nói ngô nghe chắc chắn là vong nhi luôn Thì cái vong nó trả lời lại á, Là dạ bà ơi Sao bà lại biết Và khi nghe tới từ bà Em ăn nệm em sốt luôn các bạn Em rất là sửng sốt vì em không biết là bà nào đang ngự vào trong xác của mẹ em để mà nói chuyện với lại cái vong lạ kia Nhưng em nghe câu tiếp theo bà nói đó là bây giờ có đi hay không hay là bị đánh Bắt đầu cái vong các bạn Nó vừa khóc vừa tát vào mặt Dạng như là tự tát vào mặt mình Dạng để xin lỗi Kêu là bà ơi bà tha tội cho con nha Để con thoát ra con đi liền nha bà Bà tha tội cho con nha Và sau đó lập tức cái vong xuất ra bên ngoài Và lúc này Em ăn kêu là người của mẹ em mềm hoặc đi luôn Sau cùng thì cô hoa mở mắt ra và cô nói Nó chưa có đi đâu Nó đang trốn ở trong cái góc nhà kìa Thì lập tức Ăn lực đợt ăn chạy lên ăn đốt nhang sinh ở trên bàn thờ đó xin củ huyền xong mà xin bàn thờ Phật các kiểu đó, là xin mọi người đừng có phạt cũng như là khứng sinh giùm cho cái vong đó kêu đó, là cái vong đi đi đi đi coi trường là bị đánh nó nghe chưa vì không biết sao tới thời điểm hiện tại em có viết ở trong email á Là em rất là thương cái vong nhí luôn Tại vì nhìn cái ánh mắt cũng như cái thái độ Và cái lời nói của nó tội nghiệp lắm kìa các bạn Và em đoán chắc là vong này Bị đói khổ, vong của trẻ con Thấy mẹ hợp đi theo về vậy thôi Chứ không có ý là làm hại cái gì hết Và khi mẹ em vừa khấn xong như vậy Thì mẹ em ở dưới nhà có nói vọng lên á Là nó đi rồi Thêm một lần nữa Hôm đó là ngày rằm Mẹ của em đi chặt chuối về để mà bán Các bạn biết thì Chặt cái cây chuối đó là mình phải căng cái hướng cây nó đổ Xong rồi mình mới chặt Thì bất ngờ cây chuối khổng lồ lắm các bạn Nó không đổ về hướng đã định mà nó hướng thẳng vào người của mẹ em Nhưng may mắn sao á Nó chỉ sượt qua ngay chỗ cái vai của Hoa chút xíu thôi Nhưng đêm đó đi về nhà giống như lần trước Cô lại sốt ly bì sốt từ khoảng 7-8 giờ cho tới nửa đêm Mẹ đang ngủ á Nhưng mà người cứ giật đun đun đun đun đun đun đun, đun, đun mà Em nằm kế bên em chăm mà Em nhìn thấy là em biết rồi thôi Kiểu này chắc chắn là có người về Cho nên em ngồi về em bật đèn Thì em thấy là mẹ đang lấy cái tay Mẹ soi, soi soi khắp mặt luôn Làm cái động tác giống như là soi gương vậy đó Và một hồi sau khi mà nói chuyện Thì mới biết Cái người đang nhập vào trong xác của cô Hoa này Là một người cô Một người cô ở bên nội của em An Đã mất từ rất là lâu Từ cái thời còn trẻ rồi Cô kêu á Cây chuối hồi chiều mẹ con chặt Có một cái vong nữ nha Nó tính đập thẳng cái cây chuối vào cho mẹ con chết luôn á Nhưng mà vì người nhà của mình đông Đỡ cho mẹ nên chỉ bị sượt qua vai chút xíu thôi Nhưng bù lại thì mẹ lại bị trúng tài của nó Nó còn bám theo cả mẹ con về tới tận nhà Để giết chết mẹ con nè Nhưng mà cô đã kịp gọi dòng họ nhà mình Cầm dao cầm kiếm đuổi đánh nó rồi Nó sợ lắm Nó bỏ chạy Con yên tâm đi Từ nay về sau nó không có dám đi theo mẹ con nữa đâu Và khi này nghe như vậy thì An rất là yên tâm luôn An có hỏi là, là nãy giờ cô làm cái động tác gì vậy giống như xôi gương vậy Thì cô của em mới trả lời á, là cô đang chữa bệnh cho mẹ Nay mai là khỏi, yên tâm đi Và nói xong rồi thì lập tức là người cô của em xuất ra khỏi xác của cô Hoa Và nhân vật tiếp theo gặp chuyện tâm linh ở trong nhà của em An chính là người anh ba Tạm gọi anh tên Cường đi ha Anh ba của em đợt đó khi mà làm ăn không hợp với ông anh lớn nữa đó thì có đi ra ngoài Hà Nội Nhưng mà cũng làm ăn không được luôn, sau đó lại trở về nhà Nhưng cái lần trở về nhà này thì gia đình thấy là ông này ông đổi tính các bạn Tại vì vốn tính của ông, đó, ông Cường này nè Là cái người cực kỳ là cục suốt luôn, nóng lắm Kiểu không hợp với ai cho nên là có ngày xưa là lời qua tiếng lại dữ lắm Nhưng mà đợt này về ông biết sao hiền khô luôn nha Và ngay cái tối khi mà ổng về tới nhà đó Thì ổng có gọi điện nói với lại em An này Là Ê An ơi Tao chuẩn bị lên Sài Gòn Tao lên tao ở ké mày bài hôm tao kiếm việc Mày có cho tao ở không Kiểu hỏi rất là sự Ngày xưa không bao giờ ổng dậy luôn nha Thì tất nhiên là An cũng đồng ý rồi Và khi đó em nhớ là khoảng ngày 4 ngày 5 gì đó Nhưng đợi hoài mấy ngày sau mà cũng không thấy ông Cường này ổng lên Và cuối cùng á Mới biết được là ổng lên cái chỗ làm cũ mà hồi trước ổng làm cùng với lại các ông anh lớn đó. Mẹ của em cô Hoa có gọi lên nói. Mới kể với lại em An á. Là mày biết làm sao không thằng anh mày đó. Hồi lúc trước khi mà đi ra Hà Nội. Có vô tình đi ngang qua đụng trúng bùa của người ta. Cho nên là bị dính phải. May mắn là được các quan và người nhà cứu giúp. Cho nên là ổng mới tai qua nạn khỏi. Và quả thiệt. Lúc mà em An lên quận 12 để mà thăm ông Cường á, thì thấy ổng hiền lành, ổng thuần tính, ổng không như lúc trước nữa. Và cô còn kể thêm là cái lúc mà nó gọi cho mày á, là ngày 4, ngày 5, đòi lên Sài Gòn. Nhưng mà mẹ lên mẹ xin các quan thì các quan có nói với mẹ đó, là đúng ngày 12 thì nó sẽ đặt xe lên lại. Còn nếu nó đi trước ngày 12 thì chắc chắn kiểu diện vòng về thôi, thì quả nhiên đúng thiệt. Đúng cái ngày 12 đó Thì cái ông chủ cũ gọi điện thoại cho ông Cường này nè Kêu á Làm bây giờ lên có việc làm chưa Nếu mà ở nhà mà không có làm gì á Thì thôi giờ đi lên lại chỗ cũ để làm đi Không biết bị cái lý do tại sao nha các bạn Cái chỗ làm quận 12 đó chỉ có ông anh lớn với lại ông anh ông Cường này nè hai anh em làm việc được thôi còn những cái người khác đó, đi vào làm là trục trặc đồ này kia hàng hóa thì bị bị chậm các kiểu nói chung là về phong thủy chỉ có hai ông anh của em an là làm việc được cho cái ông chủ cũ kia mà thôi và nói thêm một xíu nữa về đáng lý ra đó là gia đình của em phải có tới ba mẹ đó là phải có tới 7 người con lẫn Nhưng mà do là cô bị xảy 2 cái người anh trên Em An này nè Và một cái người em gái dưới em An Và ngày xưa do khổ quá nuôi hổng nổi các bạn Và phá khi còn kiểu cũng còn nhỏ lắm Nhưng mà không đâu nghĩ gì đâu Và cho đến cái ngày nay nè Đi xem thì mới biết là trong nhà có ba người rất là ức hận Và trách cô Hoa này là người sống thì lo Còn người chết thì không lo Thì mới nhớ lại câu chuyện ngày xưa Thì cô Hoa cô khóc quá trời khóc luôn. Và cô nói rất là nhiều. Và sau đó là mấy anh với lại em gái nguôi ngoài đó. Thì mấy kêu là thôi bây giờ mẹ dắt tụi con vô chùa đi. Chứ tụi con không muốn lan bạc vậy nữa đâu. Và sau khi mà đưa vô chùa rồi thì hai anh đã đi theo hầu Phật bà. Còn bé Úc á, vì nhỏ và hay nghịch ngợm cho nên vẫn ở trong chùa để mà tu. Chính vì vậy mà đứa bé Út hay nhập về vào trong xác của mẹ lắm. Khoảng thời gian trước khi mà An lên Sài Gòn để làm ha An ngủ cùng mẹ mà cho nên em biết nhiều chuyện Bé nhập về bé kêu là trong chùa suốt ngày tụng kinh tụng Phật Có lễ đàn gì thì đi dành ăn Mà kiểu bé này thì nhí nhảnh cực kỳ đáng yêu lắm Thì có một hôm đó Tầm khoảng 4 giờ sáng Cô Hoa mới đập em An này dậy và giọng rất là gấp gáp Kêu là nhanh nhanh nhanh nhanh Xuống ấp cái bếp ga xuống cho mẹ Thì em mới vội vàng em làm theo thì bé Úc nó về Giống như là dạng trong cái bếp ga như có là ông Tần Tài, Thổ địa hay là gì Hoặc là ông Công Táo canh cửa hay sao đó Nói chung là phải úp cái bếp ga xuống thì bé Út mới về được Và lúc mà bé nhập vào rồi, bé kể lại đó Do là bữa đó có một cái lễ lớn Dành ăn nuốt vội, nuốt mất một con rùi Con rùi mên hay là con gì đó Cho nên là bé mới bị đau bụng Kêu là bây giờ thôi Chị, chị chạy lên bàn thờ á Chị lấy nước ở trên bàn phật xuống cho em uống nha Và trước khi uống á Thì em An này cũng có vừa niệm vừa khấn và đưa cho con bé em Út của mình và lúc mà bé uống xong em bé có xoa bụng và rồi sau đó là xuất đi và cái đợt như Nguyễn kể đó là anh ba của cụ của, của em An có bỏ đi theo cái đoàn lô tô ngoại trừ được các quan trên chỉ đường giúp đỡ này nè Thiện bé này các bạn buồn lắm Hiện về tức là nhập vào trong xác của mẹ Mà khóc sướt mướt Vừa buồn vừa thương vừa nói là anh đi như vậy Kiếm hoài không được Mẹ buồn mẹ khóc lắm Mẹ lo quá trời lo luôn Và còn dặn em An này á, là chị ở nhà nha Chỉ đừng có làm mẹ buồn Rồi cũng trách là tính của Ba em á, chú Hùng á, Nóng nảy rồi rầy la kiểu Những cái người trong nhà các kiểu nữa Và sau khi mà nói cái đoạn đó xong Thì em xuất đi Và mãi về cái khoảng thời gian sau này nè Vì bận tu tập Cho nên là em cũng không có còn thường xuyên hiện về nữa Và đến đây là kết thúc nội dung của câu chuyện lớn thứ nhất Qua đến câu chuyện lớn thứ hai Câu chuyện này của một bạn tên là Linh Bạn này thì trạt tuổi Nguyễn Nguyễn ha Bạn có kể lại cho Nguyễn Nguyễn một vài câu chuyện của gia đình bạn Câu chuyện của bạn cũng như là câu chuyện của một người bạn thân tên là Kevin Và nói qua một xíu là bản thân bạn với lại cái người bạn thân của bạn tên là Kevin á Hai bạn này là những cái người bị khuyết tật từ bé rồi Cho nên là không thể tự do đi lại bằng chính cái đôi chân của mình à, Mỗi lần di chuyển nói chung là cũng rất là khó khăn à, Nguyễn kể cái này trước cho các bạn một hồi Tại vì nó sẽ có một số những cái chi tiết á Thì để các bạn dễ hình dung ha Và cái sự kiện đầu tiên liên quan tới bà ngoại của bạn Linh này nè Bà ngoại của bạn tên là Kim Ngày xưa thì các bạn biết Trạt tụ với Nguyễn Nguyễn thì thời tầm bà ngoại là nó phải rơi vào năm 1900 khoảng 30 ba mấy, bốn, không, xin lỗi à, và cái thời bà ngoại còn trẻ chắc là phải năm, năm mấy, sáu mấy hồi lúc đó, bà ngoại kể là có một hôm, trên đường đi làm về khuya, tầm khoảng hơn 11 giờ trước xíu, đi ngang qua một cái đình làng thì mới về được tới nhà và cái đường đi, nó hai bên đó. nó là hai dãy nhà dân đi gần đến cái đình thì có một cây si, cây mận với lại mấy cây đa cũng rất là cao và to đại loại nôm na là nhìn âm u lắm đặc biệt là đi trong đêm Đâu có đèn dầu hay gì đâu, nó chỉ có cái ánh trăng chiếu xuống mà thôi Và khi đi gần tới đình đó các bạn Thì tự nhiên bà ngoại của bạn Linh này nhìn thấy là có mấy cái Có tướng ai mà sao mà đứng mà mà mà trước cái đình mà sao mà cao lớn giữa người ta Và khi mà càng đi gần lại các bạn thì phát hiện ra Những cái người này nè, cao phải hơn mét 9, gần 2 m Quan trọng nhất là trên người của họ mặc đầy những cái bộ giáp phục luôn Thì lúc này bà biết rằng đây không phải là người mà chính là những cái vị lính canh Những cái vị gọi là gọi là binh lính mà canh đình Và trong số họ có một ông canh cửa rất là cao to vạn vỡ tầm khoảng 2 m Mặt mày người này á, đen thui hết trơn và mặt trên mình một bộ trường bà màu đen Mũ quan đen tay cầm một cây chùy to dơ lên tính đuổi bà đi Khi mà thấy bà tới gần bà cũng biết là bà nhìn thấy họ Bà mới chắp tay và xin cho qua vì bà đang trên đường về nhà chứ không có ý cản đường của các quan đâu ạ. Và cuối cùng là bà né qua một bên đường cho các lính bắt đầu là đi tuần, sau cùng thì mới đi tiếp về nhà của mình. Và một hôm khác thì bà cũng đi làm về giờ đó, cũng vẫn đi ngang qua đình làng. Ở giữa sân đình có một cây đa rất là lâu năm nha các bạn và ở dưới cốc cây. Bà thấy là có một cái người phụ nữ mặc một cái bộ đồ màu trắng, xỏa tóc dài, chạm đất, đang ngồi cúi đầu đằng trước, cầm cây lược á, cứ chải như vậy nè các bạn. Và vừa nhìn thấy bà biết chắc là vong này chú ngủ ở trong chùa hoặc làng xa đó rồi, chú ngủ trong đình hoặc làng xa đó rồi, cho nên bà sợ lắm nhưng vẫn phải đi qua để về nhà. Cho nên bà vừa đi, bà vừa niệm Phật và rất là may mắn trong cái đêm đó là bà không bị gì hết trơn ha. Ở dưới quê thì chuyện gặp ma và cái thời đó gặp như rơm như rạ là bình thường. Thậm chí như các bạn nào có xem Nguyễn á, thì Nguyễn cũng hay kể về những chuyện tâm linh mà ngày xưa bà của mình với là mẹ mình gặp lắm. Và mẹ của bạn Linh này chắc là cũng xem xem tuổi với lại mẹ của Nguyễn Nguyễn. Và có lúc mà còn trẻ, hồi ở nhà cũ đó, đêm khi mà cả nhà đang đi ngủ mỗi người nằm một giường thì lúc đó mẹ của bạn Linh tạm gọi tên là cô Hồng đi. Cô Hồng này đang nằm ngủ chưa sâu đâu. Nên là cô vẫn nhận thức được mọi cái chuyện xung quanh nó như nào Thì lập tức cô nghe bên tay mình có một tiếng gió Tiếng gió này nó thổi lao sao, lao sao, lao sao Nhưng mà ngộ cái hôm đó cô nhớ là trời cái thời tiết này nè Không thể nào có một cái cơn gió lạnh như vậy được Và nhà nghèo với ngày xưa không có điện nước đầy đủ như giờ đâu Và tiếp theo cái cảm giác mà bị gió lạnh như vậy Thì tự nhiên cô bị dựng đứng người vậy luôn các bạn Giống như có ai nắm hai cái tay của cô mà giựt lên như vậy Thì tự nhiên cô mở mắt ra, cô nhìn thấy á, Ở dưới giường mình đang nằm á, Tự nhiên nó bị dững đứng lên luôn Và cái tai của cô thì nghe thấy Tiếp có một cái tiếng cười khoái trá Lanh lạnh của một cái người nào đó Khi này ý thức được rồi Không phải á, là ai giật tay mình Mà là người ta giật cả một cái giường lên luôn Các bạn và biết là mình bị chọc Và còn nhỏ mà khoảng tầm tuổi tiên á 17-18 tuổi Rất là sợ luôn Nhưng mà giữa đêm thì đâu gọi ai kêu cứu được đâu Tại vì người cả cơ thể tay chân á, Đều đóng băng hết trơn rồi Giống như là bị bóng đè vậy đó Không có cử động, không có nhúc nhích được Cho nên là mẹ của bạn Linh này mới nhắm mắt và niệm phật Cứ niệm, niệm, niệm, niệm, niệm, niệm, niệm Như vậy một hồi mệt quá Ngủ quen luôn lúc nào mà không hay Nhưng mà câu chuyện này không phải xảy ra lần đâu nha các bạn Cứ bị như vậy Cái giường cứ bị dựng lên sau đó là cái người của cô dính chặt ở trên đó Cô cứ niệm Phật và sáng sau tỉnh dậy thì thấy là mình vẫn đang nằm và cái giường nó vẫn rất là bình thường Cứ bị như vậy hết ngày này qua ngày nọ cho đến một cái hôm thì không còn bị nữa Cô có kể chuyện này cho bà ngoại của bạn Linh nghe đó Thì bà kêu là ngày xưa trên cái miếng đất này nè Có hai cái cốt vô danh không biết là của ai Và sau sửa nhà lại đào đất lên thì mới thấy như vậy Cuối cùng á, có mang ra bãi tha ma của làng để mà chôn cất cúng kiến rất là đầy đủ cho họ luôn. Nên chắc có thể là hai cái vong đó hù mẹ của bạn Linh. Và tiếp theo, mọi chuyện xảy ra rất là bình thường cho đến năm mà Linh tầm khoảng 12-13 tuổi. Chiều hôm đó, giống như hôm khác thôi, bạn có đi cái xe đạp ba bánh mà mấy em nhỏ hay đi á. Như Nguyễn có kể là do chân bạn bị tật như vậy nên là không có, tức là phải đi bằng xe đạp ba bánh á. Bạn có sang nhà một cái người hàng sớm chơi Thì cái cái cái người bạn đó tạm gọi tên là bạn uh, bạn Tuấn đi Bạn Tuấn này đi ra cửa hàng tạp hóa mua đồ ăn vặt rồi Chỉ còn có một mình bạn Linh ở nhà Và trong khi mà chờ bạn Tuấn kia về đó Thì Linh ngồi ở gian ngoài nhà Có một cái khoảng thèm rất là rộng Thì ngồi chơi thôi Kiểu bước xuống hai ba bậc Phía ngoài là một cái khoảng sân Và cứ ngồi nhìn ngắm như vậy ở các bạn Tự nhiên Bạn nghe thấy có tiếng ai gọi tên bạn và ngưng dài ra giọng kiểu giống như kêu đó, là Linh ơi, Linh ơi, mà là giọng của phụ nữ nha. Nghe lúc gần, lúc xa, nói chung đó, là giống như là âm ty vọng vẹn, nghe nó không có giống như người sống. Nhưng khi đó còn nhỏ, bạn không nghĩ là ma gọi hay là quỷ treo hay gì đâu. Mặc dù bạn vẫn hay được người ta dặn Các cụ có nói là nghe thấy tiếng Của người âm gọi không nhìn thấy mặt Thì tuyệt đối không có được thưa gửi Không được trả lời gì hết trơn Cũng không có được đi theo Coi chừng là bị bắt hồn Nhưng bạn nghe như vậy thì lúc đó 12-13 tuổi thì cũng đâu nhớ đâu Cứ nghe thấy có người gọi thì tưởng là bạn gọi thôi Cho nên là hoặc là người nhà của bạn về Thì bạn cũng quay qua bạn kêu Là ủa ai gọi dạ Và dừng già nha Bạn mò mẫm bạn đi theo cái tiếng gọi đó. Cứ đi theo như vậy được một hồi thì mới biết là cái âm thanh phát ra từ phía đằng sau nhà của cái người Tân Tuấn kia. Từ cái chỗ đó rẽ vào cái cửa bên tay phải là nhà bếp. Đi vào sang bên trái tiếp nó có một cái nhà tắm. Ở trong cái nhà tắm thì nó cũng tương đối là rộng ha. Và đối diện nhà tắm là đi ra nhà sau. Có một khoảng đất rất là nhỏ để nuôi gà trồng rau các kiểu. Và bạn đi á, bằng cách là quỳ hai cái đầu gói chân xuống nha các bạn, chứ không phải là đi trên hai bàn chân bình thường đâu. Và khi mà tới ngay chỗ cái cửa vào nhà bếp, thì bạn lại nghe cái tiếng gọi phát ra từ sau lưng của mình. Nhưng khi bạn quay lại á, thì bạn không thấy ai hết. Và lúc này cái tiếng gọi lại phát ra tiếp theo ở trong cái căn nhà chính. Thì bạn mới nghe, bạn mới lóng ngóng bạn đi vào, nhưng trong nhà lúc này cũng không có bất kỳ một người nào hết nó chỉ là một khoảng không im lặng đến đáng sợ thôi thì bạn mới nhìn nhìn xung quanh phòng khách bạn không thấy gì hết trơn nhưng lúc nhìn lên trên tường á và cái thời điểm mà bọn cỡ tầm tuổi Nguyễn 12 13 tuổi thì hay nghe nhạc US UK lắm hay nghe nhạc của hoặc là phim Âu Mỹ này kia đó thì hay có mấy cái bức poster treo đẩy trên tường à. Lúc đó Linh nhìn thấy có một cái bức hình của một cái người diễn viên rất là nổi tiếng ở bên Mỹ luôn Nhưng bạn không nhớ tên Cái bức đó, đó làm cho bạn bị thu hút lắm Tại vì cái mặt của cái người này á, bình thường cười thì rất là xinh đẹp Nhưng ngay đúng khoảnh khắc bạn chăm chú bạn nhìn vào Thì cái nụ cười đó ban đầu á, là người ta cười rất bình thường như vậy Nhưng sau dần dần các bạn Hai cái miệng, á, hai cái mép bên đây nè nó ngoát rộng lên tới tận mang tay luôn Bạn sợ quá trời, biết mình gặp rồi. Bạn đứng chết lặng ở đó, đứng như vậy mất tầm khoảng một lúc khoảng đâu gần hơn 30 giây á. Thì bạn cố gắng dùng hết sức bình sinh nha, đi ra khỏi căn phòng khách, ngồi thẩn thờ ở ngoài thềm nhà để mà chờ. Và một lát sau thì bạn của bạn về, thấy ngồi vậy thì hỏi là ủa có sao không dạ? Sao tự nhiên ngồi ở đây mặc kỳ vậy? Thì bạn mới nói là không sao đâu, vì cũng lo là bạn của mình, mình, mình sợ cho nên là không có kể ra câu chuyện đó. Tức là không có kể ra cái câu chuyện đó cho bạn của mình nghe. Và hồi sau thì có thêm mấy người nữa tới Và trong cái lúc mà ngồi nói chuyện này kia đó Thì bạn Linh này bạn cũng hỏi khéo là Ê, mấy lúc mày ở nhà của mình á Mày có nghe thấy tiếng người lạ gọi Và hay là mày nhìn thấy gì không? Thì cái người bạn kia tỉnh bơ nói là Không, tao có thấy gì đâu Đâu có thấy gì đâu Trong nhà tao ở bình thường ý mày nói là ma cỏ hay gì Thì lập tức Linh phủ nhận liền Linh kêu, không phải đâu, đâu phải đâu, tại tao nghe hay nghe mấy người xung quanh kể là hay gặp mau này kia, tao không biết là nhà mày có không. Và cuối cùng là bạn lãng qua câu chuyện đó luôn. Và có một cái đêm khác, cũng vào một cái bữa tối, bạn đi sang nhà của cái người tên Tuấn này nè thì có anh trai của Tuấn ở nhà và đang tắm. Thì anh trai của Tuấn kêu á, là để uh, em ngồi đây em chờ chút xíu đi. Nó đi mua đồ nó về giờ đó em ngồi đó em chờ chút xíu nha. Bây giờ anh tắm xong rồi anh có hẹn bạn đi cà phê. Nên là bắt buộc anh phải ra khỏi nhà liền luôn. Em ngồi đây sẵn tiệm coi nhà nhà anh luôn nha. Nghe như vậy thì bạn cũng trả lời dạ anh đi đi em ở nhà em có nhà cho. Thì bạn mới leo xuống khỏi xe đạp đi lên trên cái bậc thềm ngồi đó để mà chờ. Và lúc mà anh trai của người bạn mình ra khỏi thì đó tự nhiên đang ngồi bình thường tiếp tiếp tục nghe thấy tiếng ai gọi tên bạn y chang như lần trước. Và lần này bạn biết rồi, bạn biết mình đang gặp cái gì rồi nhưng bạn cố gắng bằng mặt kệ, bạn không trả lời gì hết. Nhưng sau đó, giống như biết bây giờ tao gọi tên mà mày không sợ gì tao hù cho mày chết. Nhà của bạn Tuấn này là ở trong hẻm ha. Ở ngoài sân thì tối lắm, khoảng sân rất là phía trước rất là rộng nhưng mà nó tối lắm. Chỉ có đèn từ ở trong nhà hắt ra nhìn nó mờ mờ thôi các bạn. Và cái lúc gọi tên nhưng mà bạn Linh này bạn không trả lời thì lập tức toàn bộ đèn ở trong căn nhà nó chớp tắt, chớp tắt được mấy cái sau đó là tắt ngấm luôn. Quá trời sợ rồi sợ quá trời sợ rồi cho nên là bạn dùng hết sức bình sinh nha bạn leo lên trên cái chiếc xe đạp đó cố gắng là đạp ra tới cổng chính mà bạn sợ tới cái nỗi là bạn không có dám gài cái khóa luôn đó. bạn chỉ khép cái cánh cổng lại và sau cùng là chạy thẳng về nhà không có chơi bờ gì nữa và bạn cũng không có kể câu chuyện này cho ai nghe hết và bạn đi một thời gian sau bạn không còn gặp cái chuyện tâm linh gì nữa Có lẽ là hôm đó bạn nhớ, gia đình thì không nói cho bạn nghe đâu Nhưng bạn nhớ có một hôm gia đình của bạn làm một cái lễ cúng kiến nó rất là to Cúng từ sáng cho đến chiều, bạn không biết chính xác là cúng cái gì Bị hỏi thì người ta không có nói Nhưng mà sau khi cúng á, thì từ từ từ từ từ từ là bạn cũng không có còn bị gẹo giống như là trước Và kết thúc sự kiện đầu tiên của gia đình bạn Tiếp theo là sự kiện của người bạn thân tên là Kenvin ha Câu chuyện này diễn ra vào khoảng tầm hơn 20 năm trước rồi, lúc đó kem viên đang học lớp 1 ha. Giống như 3 đứa trẻ khác đến trường thôi, đến buổi chiều thì được nghỉ học đi chơi rất là vui vẻ luôn. Tuy nhiên là kem viên cũng bị tật giống như là linh vậy đó. Cho nên là kiểu nhìn trẻ con đi, bạn bè cùng trang lứa chơi bời, nhảy nhớt, rất là vui như vậy thì bé cũng... Tức là bạn cũng rất là tuổi thân luôn. Thì có một cái người chị là chị Tư ha. Chị Tư có lại nói với lại Ken á là Ê Ken ơi em đi chơi không thì chị cổng xe nhà bạn chị chơi nha Nhìn em mặt mày buồn giống thành ông chuẩn bị thành ông già rồi đó Thì nghe vậy vui lắm chứ các bạn Và cuối cùng là chị Tư cổng Ken trên lưng để mà đi chơi Và đi được một quãng đường cũng gần tới nhà của bạn chị rồi Nhưng mà phải băng qua một cây cầu khoảng độ tầm là 200 mét Thì chị vừa đi vừa hát, bỗng nhiên đó các bạn không biết là có một cái làng khói trắng hay sương mù ở đâu bốc lên từ xa ở phía trước. Thì Ken có hỏi chị của mình là chị ơi sao buổi chiều mà sương mù dày đặc vậy. Thì chị Tư chỉ nhìn xung quanh rồi chị kêu á là à chắc là nhà ai đó ta đang đốt rét đốt rơm rã gì thôi chứ có gì đâu em. Nhưng mà tự nhiên trong lòng của Ken Vien lúc đó còn nhỏ mới có 6-7 tuổi thôi nha nhưng tự nhiên thấy bất an lắm kìa. Các nhìn xung quanh không thấy có bất kỳ một bóng người hay là một chiếc xe nào chạy ngang quá trơn Cả một cái con đường đó chỉ có mình hai chị em mà thôi Và xương mù càng ngày nó càng nhiều hơn Và ngay sau đó chính mắt của các thấy luôn Có bóng của một cái người nào đó rất là cao lớn đang đi trong cái làng xương Đang bước tới phía trước của hai chị em Các mới hỏi chị là chị ơi Chị có thấy ai không Ở trong cái làn xuân kìa chỉ nhìn phía trước đi Thì lúc đó chị Tư chỉ kêu là, là Mày đừng nói xàm nha Chứ mình nhìn nhầm nó Tao thấy có ai đâu Thì Ken cũng nghĩ là Ừ chắc là mình nhìn nhầm thiệt Nhưng một hồi sau Thì cái bóng của người đàn ông đó Càng ngày càng ngày càng ngày Nó rõ hơn các bạn Ken Viên còn nhớ rất kỹ Ông mặc một cái quần tay Thân hình của ông rất là vạm vỡ Ông không có mặc áo nha Ông có một cái khăn quấn trên cái vai phải của ổng. Nhưng cái điều làm cho Ken Vien sợ nhất á. Mặc dù là bạn đang chăm chú nhìn rất là kỹ. Nhìn rõ đôi giày, nhìn rõ cái quần, nhìn rõ cái thân người hai cánh tay. Nhưng không có cái đầu ở đâu hết. Cho nên biết là mình gặp ma rồi các bạn. Ken viên mới kêu lên. Chị ơi chị ơi em sợ quá ma kìa. Cái người đàn ông đó không có cái đầu của chị ơi. Thì chị Tư lúc này nè. Chị kêu là không có cái gì đâu, tao có nhìn thấy cái gì đâu. Mày đừng có nói khùng nói điên nha, mày hu tao nói gì, tao có thấy cái gì đâu. Rồi không biết làm sao các bạn. Cái người đó là đi ngược chiều cùng với hai chị em mà. Thì chị Tư vừa chửi vừa đi như vậy và một hồi sau tự nhiên. Chị Tư chỉ dừng lại luôn. Chị ngừng lại ngay tại chỗ, chị đứng yên chết chân ngay tại chỗ. Và Ken còn kể là Ken nghe được cả cái tiếng nuốt nước bọt của chị nữa. Nuốt giống như là khi mà mình quá là hoảng sợ, mình ứ, giống như là bị cứng hỏng đó các bạn. Nuốt cái nước bọt nữa. Và khi này nè, bắt đầu là cắm đầu đi thật là nhanh. Khi mà hai người băng ngang qua nhau rồi, chắc chắn khi này là chị Tư chỉ nhìn thấy rồi các bạn. Cho nên chị mới lấp ba, lấp bấp chị nói với Ken là Ken ơi Ken. Mày quay đầu, mày nhìn lại coi Cái người đó có dí theo mình không Ken Thì lúc mà Ken quay đầu lại Các bạn nhìn á Thì không hề thấy bất kỳ một người nào nữa Và rất là may mắn Trong cái thời điểm đó nha Cái lớp sumo bắt đầu là tan dần Và khi nó tan hẳn hoàn toàn ra đó Hai chị em đang đứng ở ngay trước nhà cũng một người quen của chị Tư Lập tức chạy vào trong nhà luôn Ngồi xuống, hai chị em mặt cắt Không còn một giọt máu nào hết Rồi lúc này á Cái người bác đó, có hỏi là Ồ sao vậy? Hai đứa mày bị sao vậy? Mà tự nhiên mặc giống như là Mới gặp ma vậy Vừa nghe đến chữ ma Hai chị em lấp bà lấp bóc kêu Đúng là gặp ma thiệt Và khi mà cái ông bác đó hỏi ra đó Hai chị em tả lại thì ông mới kêu Tao biết rồi Cái con ma ông đầu kia đó Nó là ông thợ sẽ gỗ kế bên cái cầu đó Ngày xưa không may Khi mà ông đang xẻ gỗ Cái gỗ bị trượt ra ngoài Còn bản thân của ông ngã xuống ngay cái bàn lưỡi cưa Vô tình nó cưa trúng đầu ổng Vậy là ổng chết ngay tại chỗ luôn. Hai chị em lúc này là cứng, đớ người ra trơn nè các bạn. Không nói, không rằn gì được hết trơn. Ngồi yên ở nhà của ông bác, của nhà người quen đó, mãi một hồi sau á, thì mới tiếp tục qua nhà người bạn của chị Tư được. Và vài tháng sau, trong một cái đêm trăng sáng tầm khoảng 1-2 giờ vậy đó, Khi mà tỉnh dậy giữa đêm thì Kelvin đi vệ sinh đó các bạn và đập vào trong mắt của Kelvin lúc đó là một cảnh tượng ghê rợn hơn. Là ở phía trước sân nhà của cái con bé hàng xóm đó, có tới 4-5 bóng đen đi loanh quanh trong cái sân nhà không biết để làm cái gì. Nhưng trong số những cái bóng đen đó có một cái bóng đen không có đầu và thoạt đầu tiên. Thì tưởng đâu là mấy người này đang tập múa hay gì dạ ta Nhưng khi nhìn kỹ ra phát hiện cái bóng đen không có đầu đó Thì mới biết rồi Thôi, không phải rồi Đây chính là ma Tại vì á, những cái người này Kevin nhìn rõ được là họ đang bay qua bay lại Bay qua bay lại Và lập tức Bạn sợ quá trời luôn à Chạy thẳng vào trong nhà xem như là chưa thấy gì hết Nhưng chưa xong đâu Cách đây mới tầm khoảng độ 2 năm nè Có một lần Khi mà Ken Vien đang nằm ngủ trong nhà tự nhiên giật mình vậy, nhìn qua chỗ cửa sổ á, thì thấy là cái bức tường rào giữa nhà mình với nhà hàng xóm có lú lên cái đầu con đứa trẻ con. Nhưng mà đang quay lưng lại về phía của Ken Vien, nên chỉ thấy được cái óc thôi. Lúc đầu á, thấy, ủa sao ta tự nhiên nó đứng đây vào giờ này giờ ta ngủ ha. Nhưng một hồi sao bạn sực tỉnh lại các bạn. Dựa theo cái hình dáng của cái đầu á, Chắc chắn đây là một cái đứa trẻ chỉ tầm có khoảng 6-7 tuổi là cùng thôi. Nhưng cái bức tường rào ngăn cách giữa hai căn nhà nó rất là cao. Nó phải tới tầm khoảng 1m7-1m8 thì làm sao một cái đứa trẻ bằng cách nào nó có thể đứng yên bất động mà thò cái đầu qua khỏi cái bức tường như vậy được. Lúc này nào biết là mình gặp rồi nhưng giờ cũng lớn ha. Tầm khoảng... 27, 28 gì rồi Cho nên là bạn mới lấy cái điện thoại ra Bạn dơ camera, bạn tính chụp lại Nhưng mà khi nhìn vào trong camera nha các bạn Không hề thấy cái đầu của đứa trẻ con nó đâu hết Nhưng nhìn trong cái thực tại Thì lại có Và cứ như vậy, bạn cứ chăm chăm bạn nhìn hết cái này Xong nhìn qua cái kia Một hồi sau khoảng tầm 5-10 giây Thì cái đầu đứa trẻ biến mất hoàn toàn và có một hôm khác nữa Sau cái sự kiện nhìn thấy cái đầu đó Tầm khoảng 2 tuần Khi bạn đang ngồi xe lăn đi dạo đó bạn vô tình bạn nhặt được một cái kính trăm Mang về nhà Thì từ đó đêm nào ngủ cũng không yên Tại vì bị ghẹo Bạn nghe rõ ràng lời người ta nói bên tay của bạn Là trả cái mắt kính cho tao Mày trả cái mắt kính cho tao Nếu mày không trả Ngày mai tao vật mày chết Và lúc tỉnh dậy giữa đêm Bạn thấy là đồ đạc ở trong nhà của bạn tự nhiên rung rinh rung rinh rung rinh rung rinh Và bạn nghe thấy tiếp có những cái tiếng bước chân nữa Cho nên bạn biết rồi, chắc chắn là cái kính này là đồ của người ta Bạn phải trả lại cho người ta, chứ nếu không là lớn chuyện Và quả nhiên sáng ngày hôm sau, bạn mới đẩy xe lăng đó, tới ngay cái chỗ đúng cái nơi mà bạn nhặt cái kính râm này lên Bạn để đúng lại cái vị trí cũ Thì từ đó về sau, bạn không còn bị người ta đòi nữa Và đến đây là kết thúc câu chuyện của Kem cũng là kết thúc video ngày hôm nay của chúng ta rồi. Cảm ơn tất cả mọi người đã lắng nghe Nguyễn Nguyễn kể đến giờ này ha và nếu các bạn thấy video này hay, đừng quên like, share. Quan trọng nhất là nhấn vào nút đăng ký kênh để ủng hộ Chủ Nguyễn Nguyễn nè. Nhấn vào biểu tượng cái chung bên cạnh và Comment ở bên dưới phần bình luận để tăng tương tác với kênh để khi Nguyễn Nguyễn ra clip thì các bạn sẽ là người đầu tiên nhận được thông báo Và nếu những cô chú anh chị, những người bạn và những người em có những câu chuyện tâm linh có thật của bản thân, gia đình, người quen bạn bè, đừng ngần ngại gửi email về cho Nguyễn Nguyễn theo địa chỉ là nguyễnnguyễn.vlog2512 nguyenyen.vlog2512@gmail.com. Không thể mọi người có thể gửi cho Nguyễn qua page hoặc là qua Facebook cá nhân. Đường link email, đường link Pass đường link Facebook cá nhân, đường link kênh hồ sơ X, căn nhà hoang 13, đường link TikTok cũng như là đường link